thế nhân vườn rau nhà trồng thì không để ý, đế lận dậm nét, bí trộm ngu của đội sản xuất thanh niên nương an, có trò dài nào mà chưa làm, có ngày nào không khiến người lớn bớt lo, nhưng lại cứ một lòng đinh ninh rằng, mình đang là một đứa trẻ ngoan. Vì thế, để lý giải trẻ, người cha cần thâm nhập vào thế giới của con, coi mình là một đứa trẻ, cùng con vui chơi, cùng con vẽ lên những nét vẽ ngây thơ về tương lai.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 Ngược lại, sẽ khiến trẻ cấn nào, khó bảo, tốn bao nhiêu công sức cũng vô ích. Các bậc cha mẹ thất bại trong dạy dỗ con, thường là do thiếu đi sự thấu hiểu trẻ. Trong đầu óc của cha mẹ luôn có một hình mẫu về trẻ, nên luôn cố gắng đẩy con làm được như thế. Nhưng trẻ là một con người, không thể làm theo mong muốn của cha mẹ, cho dù về chủ quan muốn cha mẹ vui lòng thì khách quan cũng lực bất tòng tâm.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 Truyền cho con niềm cảm hứng, làm tấm gương cho con noi theo. Trong quá trình vui chơi cùng con, người cha nên thường xuyên biểu dương và khích lệ con, giúp con tăng cường tính bền bỉ. Khi thấy con bất tức, nổi cáu, nếu mà chắc chắn sẽ xảy ra, có thể khuyên con nghỉ vài phút, nhưng sau đó lại bắt tay vào việc ngay lập tức. Con nên vì bản thân không thích hoặc mệt mỏi mà nổi cáu với con, hoặc bảo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 Lời bàn của tác giả Ngột nhỏ, ngồi xuống nói chuyện với con. Một người cao 1,6 mét, nói chuyện với người cao 1,85 mét, sẽ có cảm giác thế nào? Rất nhiều người có chung đáp án, cảm giác bị áp bức. Thế thì, một người cha cao 1,7 mét, sẽ nói chuyện với đứa trẻ cao 1 mét như thế nào đây? Nên là, hãy coi mình như một đứa trẻ.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 nhờ người cha nói lại với cô bạn một số chuyện. Người cha cẩn hận ghi lại, tới khi con gái về, trịnh trọng đưa lại. Thoạt tiên, cô con gái vệ rất nghiêm nghị nghe cha nói. Sau đó, cả hai mẹ con cùng phá lên cười. Người cha tỏ vệ không vui. Cha tôn trọng con thế, mà con còn cười được. Cô con gái bảo, củ điện thoại đó là do cô bé gọi về, vì cô gái cá với mẹ.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 người cha luôn là một chiếc ô vĩ đại, che chở mọi phong ba bão táp cho con. Vì thế, có thể thấy rằng ảnh hưởng của cha tới con là cực kỳ to lớn. Làm sao nuôi dạy con tốt, chuyện trò với con thoải mái là vấn đề luôn được mọi gia đình, mọi cha mẹ quan tâm chăm trở. Cha mẹ muốn trò chuyện được với con, trước hết phải điều chỉnh được tâm lý bản thân, nên nhắc nhở bản thân, mình có đứa con gái đáng yêu như thế.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 Cha mẹ nên đứng trên lập trường của con trẻ, xin xét các vấn đề, cần nhận thức rõ ràng và đầy đủ là con mình đang ở giai đoạn lưới tuổi nào, đặc điểm của lưới tuổi đó là như thế nào. Khi đối diện, giải quyết vấn đề, mọi người thường có thói viên làm theo suy nghĩ đơn nhất, chủ quan, nên hoán tị để suy nghĩ theo cách của đối phương, để chỉ việc không những nghĩ trên quay điểm lập trường của bản thân, mà còn xin xét vấn đề.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 Không nên làm cái kia, nhưng không hề giải thích tại sao lại thế, chỉ cho rằng với kinh nghiệm của người lớn, họ cho trẻ biết cách làm hợp lý. Kết quả là rất nhiều sự việc phát triển theo hướng ngược lại. Khi không bảo làm thì trẻ làm, khi bảo làm thì lại không làm. Trong lúc bọn cha mẹ trách móc con cái không hiểu được sự lo lắng, bất quả của cha mẹ dứt ruột đẻ ra, thì cha mẹ có thể gạt đi những quan tâm tới ăn mặc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 Một lần Lộ Tắng mời mấy người bạn tới nhà ăn cơm. Cậu con trai duy nhất của Lộ Tắng vừa cắn một miếng bánh đèn nhỏ ra ngay, nói là bị thiếu. Vợ Lộ Tắng bực lắm, mắng con là nghịch ngợm. Nhưng Lộ Tắng lại cầm miếng bánh con vừa vứt đi, cắn một miếng rồi nói, "Chỉ con có cái lý của nó." Qua đó, có thể thấy sự thâm trầm và dụng tâm dạy con của người cha. Rất nhiều người